thiên xưa chấp vị phàn lạc quyển ba chương năm chỉ như vậy hơn nửa ngày trương huyền đánh vỡ trầm mặt hỏi đơn gì e. b hàn phong tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái chính là như vậy tôi cuối cùng cũng không cứu được ai ta kìm nén bi thương xuống đi Dù sao lúc anh nhìn thấy anh ta Thì anh ta cũng chỉ cách cái chết một chút Nếu không anh làm sao có thể chạm được vào anh ta Tử linh kia giữ anh ta lại chỉ là để dẫn dụ anh đến thôi May là tôi có dự đoán trước Hạ huyết chú cho anh Nếu không bây giờ anh đã uống xong ngọ trà trà uống vào buổi trưa ở dưới âm phủ rồi Trương Huyền vỗ vỗ bả vai nơm IIFB, e, Hành Phong Nhưng mà kỳ thật anh cũng không có đồng tiền su kia Cho nên mới chạy tới sở cảnh sát muốn tìm nó đúng không Nơm IIFB, e, Hành Phong gật gật đầu Anh một người điên cuồng vòng vo trong thành phố cả ngày Không thể nói chuyện được với ai Không thể chạm vào bất cứ đồ vật gì thậm chí tìm không thấy thân thể của chính mình. Cái loại cảm giác này dồn ép làm anh muốn điên mất. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Trương Huyền xuất hiện ở trước mặt mình, áp lực đột nhiên biến mất sạch sẽ. Tâm ổn định trở lại. Khi đó, anh đột nhiên hiểu được một vấn đề. Nhân sinh sau này của mình sinh hay tử đều sẽ gắn liền với tiểu thần côn này. Trương Huyền nhức đầu, nói tôi càng nghe càng thấy hồ đồ. Nếu tất cả mọi người không lấy được đồng tiền xu ngũ viên kia, vậy nó rốt cuộc ở đâu? Beo beo, ta nhớ ra rồi, cái ký hiệu vừa rồi, đó là ký hiệu của gia tộc Tamako. Si tiểu bạch đột nhiên kêu lên, nghe được? A, e. B. Hàn Phong kể lại Nó đột nhiên nhớ tới pháp lệnh vẫn khiến mình hoang mang kia Vội nhảy đến máy tính Di chuột tìm kiếm nói tôi nghe nói qua tam đại gia tộc thời Muromachi Nhà Kikufuma và nhà Tamakoshi có quan hệ thông gia Có điều pháp thuật của nhà Kikufuma chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ Xuống dốt cũng là việc bình thường Anna có thể chỉ biết một vài pháp thuật nhỏ để phòng thân mà thôi Trương Huyền sách cổ bắt nó nhắc sang một bên Ngươi làm sao biết được rõ ràng như vậy hả? Vì sách cổ Tiểu Bạch tức giận dơ móng vuốt đi bắt lấy Trương Huyền Đáng tiếc không quơ được Nó thở phì phì nói ta đương nhiên là phải biết Thời đại Muromachi là cùng thời với Minh Triều ở Trung Quốc Khi đó đạo giáo đều có qua lại với nhau Gia tộc Trừ Ma nổi danh như vậy ta sao lại có thể không biết được nương Đi E B Hành Phong vội hỏi nếu bọn họ là gia tộc Trừ Ma Tại sao lại có người nói bọn họ là tà đạo Trương Huyền đánh tay tách một cái, tôi không biết tôi đoán có đúng hay không, nhưng tôi nghĩ giả thiết này hẳn là có thể. Anh nói có thể nào là do gia tộc Kikufuma sáng tạo ra chú ngữ khiến tử linh sống lại, mà bị người trong đồng đạo xem thường. Cho nên bọn họ dần dần rời khỏi hàng ngũ trừ ma, nhưng bây giờ có người muốn đoạt lấy thần chú phục sinh sống lại kia. Vì thế tìm hậu nhân của nhà Kikufuma Rồi giết cô ta Tiểu Bạch rất không đồng ý kêu một tiếng Làm ơn dùng đại não mà suy nghĩ trước khi nói chuyện được không Tuy rằng gia tộc Kikufuma giỏi về trừ ma Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bọn họ có bản lĩnh sáng tạo ra thuật phục sinh hơn nữa Cho dù gia tộc Kikufuma thực sự có thần chú phục sinh Tử Linh từ mấy trăm năm trước không phải đã sớm đi tìm bọn họ phiền toái Sao có thể để cho bọn họ dễ dàng sống đến bây giờ Tử Linh chính là những du hồ vô chủ không có năng lực mạnh như vậy Nhưng nếu bị người điều khiển thì rất khó nói Tôi thấy nhà Tamagoshi là đáng nghi nhất Họ và nhà Kikufuma có quan hệ thông gia với nhau Nhất định biết các đối phó pháp thuật của bọn họ còn có Người nhà Tamakoshi biết đạo thuật Mao Sơn Cũng không phải chỉ là pháp sư gọi hồn Nghe đến đó Nương e, B Hành phong nhịn không được nói truyền nhân cuối cùng của gia tộc Tamakoshi đã chết năm ngoái Chính là đã chết nên mới muốn sống lại Nói không chừng người lấy tiền xu đi chính là hắn Cái ký hiệu kia là thứ chứng minh tốt nhất Nếu hắn muốn sống lại thì ngay từ đầu cần gì phải tự sát Chủ tịch Tôi là thiên sư Không phải trinh thám Vấn đề trinh thám thì đừng hỏi tôi Có điều nếu anh tìm ra được người điều khiển phía sau Tôi có thể giúp anh tiêu diệt hắn Tính anh giá thấp nhất. Nơi B Hàn Phong đem đầu chuyện hướng sang tiểu bạc, Hỏi Tử Linh cốt tình cắt đứt đầu An Na. Có phải là có ý đồ gì hay không? Ta nghe nói chuyện nhân các đời của gia tộc Kikufuma trên cổ đều mang một miếng ngọc bài riêng của gia tộc bọn họ. Ngọc bài bị phong ấn ở trên cổ Chỉ có thần chí đặc thù mới có thể lấy xuống Có lẽ Tử Linh muốn lấy miếng ngọc bài đó Nhưng lại không thể gỡ xuống Cho nên chỉ có thể cắt lấy đầu cô ấy Nương, V E B Hành phong vừng tỉnh đại ngộ không Tử Linh muốn không phải ngọc bài mà là thần chú sống lại được khắc trên ngọc bài. Bất quá An Na phát hiện tình cảnh của mình nguy hiểm. Trước đó đã đem bùa chú đó chuyển sang đồng tiền xu ngũ viên. Từ từ từ từ. Phát hiện bị mọi người phớt lờ. Trương Huyền vội vàng mở miệng cắt ngang lời bọn họ. Có một chuyện tôi không rõ. Tại sao Na không trực tiếp hủy đi bùa chú? Như vậy không phải là xong hết mọi chuyện Không ai có thể tiếp tục đến làm phiền gia tộc Kikufuma bọn họ nữa sao? Cái này thì... Tiểu Bạch nhức đầu, không thể trả lời Còn có gia tộc Zuz là thầy bói Bọn họ tại sao cũng muốn biết bí mật của ngũ viên? Khò khò Hơn nửa ngày Một trận tiếng ngáy đáp lại vấn đề của Trương Huyền. Ba người quay đầu nhìn. Chỉ thấy Hoác Ly đã nằm ngủ ở trên sofa. Nương Y e. B Hành Phong nghĩ muốn bồng nó lên giường. Bị Trương Huyền ngăn lại. Tốm áo tiểu hồ Ly nhúc lên. Đem nó ra ngoài cửa. Hùng tiện đem chìa khóa phòng lý đình cho Tiểu Bạch. Mang chủ nhân của ngươi đi ngủ. Đại ca, ngủ ngon. Harley tỉnh, xoa xoa ánh mắt nói, đáp lại nó chính là tiếng đóng cửa. Tiểu Bạch không muốn đi, lỗ tai dán lên cửa, nhỏ giọng nói từ từ nghe một chút xem bọn họ nói cái gì. Nghe lén người khác nói chuyện là không tốt. Hoác Ly ôm lấy Tiểu Bạch đi sang căn phòng bên cạnh Tiểu Bạch giãy giụa muốn nhảy xuống Đáng tiếc nó thật sự quá nhỏ Chỉ có thể để Hoác Ly tụi ý ôm đi Tức chết ta Ngươi đồ hồ Ly ngốc Tương lai nếu ta có thể biến trở về là thiên sư Nhất định đem ngươi đánh cho hồn phi phát tán Lý Đình trước khi đi chưa trả phòng Sao thấy Trương Huyền có chìa khóa phòng của Lý Đình Nương, Gì B. E. B Hành phong cảm thấy có chút kỳ quái Trương Huyền vỗ trán cả đêm đều chỉ mãi lo lắng Chiêu tài miêu đã quên mất chuyện Lý Đình mất tiếp Cậu vội đem di động của Lý Đình cho Nương. Gì B, e. B. Hàn Phong Nghe cậu kể lại đơn V E B Hạnh Phong nhăn mặt dưới mày Trực giác nói cho anh biết nhất định lý đình đã xảy ra chuyện Đừng lo lắng Sự tình đều đã xảy ra Anh có lo lắng cũng vô dụng Trước nghỉ ngơi đi Có việc thì cũng để ngày mai giải quyết Tôi từ lúc đặt chân lên Nhật Bản còn chưa có nghỉ ngơi chút nào đâu Trương Huyền ngáp một cái thuần thuộc cởi quần áo tứ chi dũi ra, nằm ngư lên giường Này, đây hình như là giường của tôi Tôi không nói nó là của tôi, có điều hồn phách không cần ngủ, mà giường tốt thì không nên lãng phí Ai nói hồn phách không cần ngủ, lăn lộn một ngày anh cũng mệt chết đi được Trương Huyền xích vào trừ ra một khoảng trống cho Nơm. I E B Hạnh Phong Mỗi người chịu khó một chút là được Nếu anh không muốn Thì phiêu đảng đi đâu đó đi Tôi dạy pháp chú ẩn thân cho anh Nơn I, e, B Hạnh Phong lựa chọn nằm chung Nằm ở bên cạnh Trương Huyền cậu ta không tắm rửa nhưng trên người vẫn như trước có một mùi nước hoa thoang thoảng là mùi hương anh thiết cậu sao lại biết tôi có chuyện Bói cho anh một quẻ là đại hung cho nên tới đây có lẽ tôi đã chết rồi ngẫm lại tốc độ xe lúc ấy của cua cavaci dub n f b Hành Phong không cảm thấy lạc quan cho lắm về tình trạng thân thể của mình Khi ấy anh bị thúc bay đi mấy mét cho dù không chết ít nhất cũng bị trọng thương Hừ Nếu đã chết Sớm có thủy sứ đến lấy hồn anh đi rồi Làm gì có chuyện để cho anh lượng lờ khắp nơi như vậy Yên tâm Cho dù anh chết Tôi cũng nhất định sẽ đến âm phủ đưa anh trở về. Anh là chiêu tài miêu của tôi. Trước lúc tôi chết thì anh tuyệt đối không thể tử. Nơ y e b Hàn Phong cười khổ, Trương Huyền kỳ thập cậu là không chết được đúng không? Người mà ngay cả bị đạn bắn nhưng vẫn sống hẳn là có được sinh mệnh vĩnh cửu. Chính mình cũng không thể nào ở bên cậu ta lâu như vậy. Đáp lại nơ, I, E, B, Hành Phong chính là tiếng ngáy ngủ ngon của Trương Huyền. Buổi sáng khi mọi người ở trong phòng dùng cơm, Hans si vội vàng chạy lại đây. Ông ta sáng nay nhận được điện thoại nơ, I, E, B. Hành Phong mới biết được chuyện Lý Đình mất tiếc. Vừa vào cửa liền vội vàng hỏi có báo cảnh sát không? Loại sự tình này phải lập tức báo cảnh sát Chậm trễ càng lâu người lại càng khó tìm Tôi đã nói phải báo cảnh sát Nhưng mà chủ tịch không cho tôi đi Trương Huyền từ trong phòng tắm đi ra Đáp lời Cậu vừa mới tắm rửa xong Chỉ cuốn khăn tắm ngang hông, Tóc còn ướt Đang dùng khăn mặt không ngừng xoa xoa Mới sáng sớm đột nhiên nhìn thấy một thanh niên cứng mỹ mắt màu xanh lam trần trụi nửa thân trên từ trong phòng tắm của chủ tịch đi ra. Thần kinh Hans Yoshi có chút thừa nhận không nổi. Cực lực nghĩ muốn ở trên mặt làm ra biểu tình bình tĩnh. Nhưng sự thật đã chứng minh ông thất bại. Trương Huyền đi mặc quần áo nơ IEB hành phong nghiến răng nghiến lợi quát. Tiểu thần côn chết tiệt này. Cậu ta sao không tắm trước khi mọi người ăn sáng sớm một chút mà bây giờ lại còn đi ra đúng lúc như vậy? Hiện tại xem nét mặt của Hanzi Yoshi. Anh không biết chính mình lại bị cho thành cái loại người gì nữa. Chúng ta đối nơi này không quen thuộc. Sợ mạo muội báo cảnh sát sẽ làm hại đến Lý Đình. Nếu người bắt cóc cô ấy muốn đòi tiền Tôi nghĩ không có vấn đề gì Gọi ông tới chính là muốn báo cho ông biết để chuẩn bị tốt tiền mặt Hazemui Yoshi liên tục gật đầu tôi lập tức đi chuẩn bị Chuyện này đều do tôi Buổi chiều hôm trước từ hội chợ trở về Lý Đình nói ngày hôm sau hội trường không có hạn một gì quan trọng Cô ấy muốn đi xung quanh Shobin Không cần tôi đi cùng Tôi nghĩ cô ấy trước đây từng đến công tác ở Tokyo Đối với nơi này rất quen thuộc nên đồng ý Không ngờ là cô ấy lại gặp chuyện Không thể trách ông Chỉ có thể nói đây là một ngoài ý muốn Nương, Y E B Hàn phong nhìn sắc mặt của hà Vì chạy vội đến nên mặt có chút đỏ Sắc mặt tốt hơn nhiều so với lần gặp trước Thân thể ông thế nào rồi Nếu chịu không được thì đem chuyện này giao cho người khác làm đi Chủ tịch xin cứ yên tâm Tôi không việc gì chuyện bắt cóc như vậy Người biết càng ức càng tốt Trương Huyền mặc xong quần áo đi từ trong phòng ngủ ra. Tóc còn có chút ẩm ướt, càng làm cho đôi mắt màu xanh thêm nổi bật. Cậu ngồi xuống đối diện với Han Simoiyosi, sau khi tự giới thiệu, liền tiếp nhận bánh mì phết mứt mà Hoa Ly đưa cho, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. Thấy Han Simoiyosi mặt lộ vẻ không tự nhiên, Nơn I E B Hành Phong chỉ hận không thể một cước đá tên trợ lý ngu ngốc này đi Chuông cửa vang lên Phục vụ ở bên ngoài nói nơn I E B Tiên sinh Ngài có vưu kiện Xin Ngài ký nhận Nơn e, b Hành phong nhẹ nhàng đá trương huyền một cước mở cửa đi. Anh không thấy tôi đang ăn cơm sao Tiểu Ly đi. Hot Ly vội chạy ra ký nhận bưu kiện. Haruyoshi xem ở trong mắt, nghĩ thầm trợ lý này điều bộ so với chủ tịch còn tỏ vẻ ra oai hơn. Như vậy mà cũng không bị sa thải. Xem ra những lời mọi người nói đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Hoác Ly đem một phong bị đưa cho Nơ. Dùy Ê e. B Hành phong Thấy mặt trên chỉ có người nhận thư mà lại không có tên người gửi. Trương Huyền nhỏ giọng nói thầm không phải là thư của bọn bắt có tốn tiền chứ. Nơn Dùy Ê e. B Hành phong mở ra Bên trong có một lá thư chữ được cắt dán Còn thả một cái lắc tay Anh biết lắc tay này là của Lý Đình Đêm nay 9 giờ đêm ngủ viên đặt ở buồn điện thoại công cộng thứ 3 màu xám ở phía tây ga Rơn Là ga tàu lửa của Tô Khi -ô. Tuyến gia Manote cũng đi qua ga này Nếu đến trễ, tính mạng nữ thư ký của ngươi khó mà giữ được Trương Huyền chập lưỡi Bọn bắt cóc Nhật Bản tố chức thật thấp Lá thư vơ vét tài sản này viết không có một chút sáng ý nào Sao lại có thể là ngũ viên Nhất định là có người cố ý lừa bịp Chủ tịch, chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi Xem lá thư xong, Hazemun lập tức đề nghị. Nếu cảnh sát nhìn nội dung lá thư, nhất định xử lý cái này là trò đùa. Nương Y E B Hành Phong thu hồi lá thư. Nói ông trở về làm việc đi. Không cần chuẩn bị tiền mặt. Trong tay tôi có ngũ viên mà bọn họ muốn. Hazmu Yoshi vẽ mặt mơ hồ Có điều thấy Cấp trên đã nói như vậy Nên không nói thêm cái gì nữa Đứng dậy cáo từ Nếu có gì thay đổi Nhất định phải gọi điện thoại cho tôi Tôi có một ít bằng hữu Nếu thật sự không được Thì sẽ nhờ bọn họ ra mặt giúp đỡ giải quyết Hazmu ha ha -no đi rồi Trương Huyền lấy lá thư trong tay nơm i, e B Hạnh phong Nói tôi có biện pháp tìm ra người viết phong thư này Nếu đối phương cũng biết đạo thuật Kỹ xảo nhỏ của cậu chắc chắn vô dụng Lập tức lên mạng tìm kiếm một chút tư liệu về hazmu yoshi Năng lực bị phủ định Trương Huyền rất tức tối Lập tức khép ngón tay niệm chỉ quyết Đáng tiếc là đúng như lời nơn B e. B Hành phong nói Cậu vật lộn nửa ngày Cũng không tính ra được nguồn gốc của lá thư này Vì chiêu tài miêu nói trúng trương huyền chán nản từ bỏ Hỏi tại sao lại muốn tôi tìm Cậu tốt nghiệp, chuyên khoa máy tính, không để cậu tìm thì ai tìm Cậu đừng có nói với tôi là tay, cậu chỉ biết vẻ bùa thôi đấy Như thế nào có thể Có điều chuyên môn của tôi là máy tính, chứ không phải là hacker Thấy thần tài tức giận Trương Huyền chỉ dám than thở nho nhỏ Cắn bánh mì lên mạng bắt đầu tìm kiếm tư liệu về hazmoyoshi Hỏi anh nghi ngờ ông ta Không phải nghi ngờ mà là khẳng định Lý đình làm việc luôn luôn cẩn thận Nghe tin nhắn của tôi rồi mà muộn như vậy Còn có thể ra ngoài thì người hẹn cô ấy nhất định phải là người cô ấy rất quen thuộc Vậy chỉ có thể là Hanzimuyoshi Vừa rồi tôi vẫn không khẳng định nói là bắt cốt Mà khi tôi nhắc tới chữ bắt cốt Ông ta liền lập tức ướm theo liền Chứng minh ông ta đã sớm biết Lý Đình bị bắt cốt Cho nên mới không ngừng thăm dò tôi có báo cảnh sát hay không Tối hôm qua khi anh nhìn điện báo trong di động của Lý Đình Thì bắt đầu hoài nghi han Mu Làm người phụ trách hành trình của bọn họ Bình thường dưới tình huống ấy han Mu yếu hẳn là mỗi ngày đều liên lạc với Lý Đình Nhưng từ sau khi Lý Đình mất tiếp, di động của cô cũng không có điện báo của Hans Đó là bởi vì ông ta biết Lý Đình đã bị bắt cóc, căn bản không cần phải gọi điện thoại. Nhớ lại một chút cuộc đối thoại giữa nơ. E, e, B Hàn Phong và Hans Trương Huyền tự đáy lòng khâm phục hóa ra vừa rồi là anh cố ý dẫn Hasmueyoshi nói ra Tôi đều bị anh làm cho nhiễu loạn Giai cấp bóc lột quả nhiên đều rất âm hiểm Ít nói nhảm, mau tìm Trương Huyền lập tức 10 ngón lướt nhanh Gõ bàn phím lạch cạt Chỉ thấy tư liệu về Hasmueyoshi rất nhanh dần dần hiện ra Nương, Y E B Hàn phong vừa lòng gật đầu Tiểu thần côn cuối cùng còn có chút tác dụng Rõ ràng có thể đem mọi việc làm được rất tốt Lại đem tâm tư đều dùng để nói thần luận uyển. Xem ra ở nhân sinh sau này mình phải có trách nhiệm đưa cậu ta quay về chính đạo Duy yeah ra được người này năm trước bị ung thư dạ dày Chỉ còn sống được có mấy tháng nữa Vậy mà còn có thể gắn gượng đến bây giờ Thật sự là cường Trương huyền nhìn tư liệu nói Thấy trương huyền lôi ra được cả bệnh án của người bệnh Tiểu mặt cáp lưỡi Những thứ cơ mật như vậy cậu cũng có thể tìm ra Thì cũng đủ cường ha ha ta không phải hacker, có thể tìm được cũng chỉ có thế này thôi. Trương huyền khó được như vậy khiêm tốn. Đơn. Gì. E. B. Hành phong đơn giản nhìn bệnh án một lần. Theo hình chụp quan và các số liệu xét nghiệm đến xem. Hatsumoyoshi thật sự là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng kỳ quái chính là Mấy tháng sau xét nghiệm lại thì bệnh đã biến mất Thân thể lại khôi phục bình thường Hình chụp biểu hiện dạ dày ngay cả một chút ung thư đều không có Phía bệnh viện kết luận là nhầm lẫn bệnh án của người bệnh khác Bởi vì đương sự không có truy cứu Bệnh viện liền giấu diêm chuyện này cầu xem Hans Muijovski có giống người ung thư dạ dày giai đoạn cuối không? À, nhìn tinh thần của ông ta, dù là sống thêm vài thập niên cũng không có vấn đề. Ông ta có thể là tử linh, âm hồn, hoặc là tá thi hoàng hồn hay không? Trương Huyền rất không bình tĩnh nhìn chủ tịch liếc mắt một cái, làm ơn đừng có nói những thứ người thường hay nói được không? Anh gặp qua tử linh nào mặt mày hồng hào giữa ban ngày chạy loạn khắp nơi như vậy không? Đã từng xem qua phim cương thi chưa thế? Nếu chưa thì sau này xem đi. Người vốn đã chết lại vẫn còn sống đến giờ, tử linh bị người âm thầm điều khiển. Xem ra Hansu Moyo Yozi có liên quan đến việc an na bị ghê. Ít nhất ông ta cũng biết một ít nội tình. Cho nên buổi sáng ngày hôm đó khi ông ta đến khách sạn sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Ra một chút xem ông ta nghỉ ngơi ở đâu, bình thường hay làm gì. Tìm tới rồi. Anh chậm rãi xem đi. Người này cương nhiên ở tại Dinh Gia 6 Chô Me. qua wow! Là khu vực giá cả đắt nhất luôn. Có cả hoa viên độc lập. Ông không phải là ăn bớt tiền của công ty chứ? Nương, A, e, B, Hành Phong nhìn một chút chỗ ở của Hajime. Theo diện tích và khu vực mà nói, ít nhất phải vài tỷ. Một viên chức bình thường tuyệt đối không thể có số tiền này. Ông ta hình như không có bạn bè đặc biệt thân thiết. Bình thường muốn nói có sở thiết gì đó thì chính là thường đi một ngôi chùa tên là Phổ Nguyện. Ngồi xe đi mất hơn nửa tiếng. Không nghĩ tới ông ta có Phật tâm như vậy. ra một chút ông ta mua căn nhà với giá chính xác là bao nhiêu. Đúng, nhìn ông ta xài bao nhiêu tiền mua nhà là biết ông thiếu hụt tiền công ty nhiều hay ít. Trương Huyền mời ngón gõ nhanh trên bàn phím. Đột nhiên giường tay, nở nụ cười Sự tình càng ngày càng thú vị Căn nhà ông ta mua là nhà cũ Chỉ tốn 4.000 vạn Giống nhau là được cho không ấy Người chủ trước tên là Tamakoshi Hiroi Osi Vì công ty kinh doanh thất bại nên tự sát Haha, <cười> tôi nói không sai mà tất cả đều là do gia tộc Tamakozi dở trò uyển. Anh xem. Thời điểm Tamakozi Hiroshi tự sát rất gần với thời gian bệnh ung thư dạ dày của Hansumo Yosi khôi phục bình thường. Tiếp tục tìm xem hai ngày này Hansumo có tiếp xúc với những ai. Sếp à, tôi chỉ là thiên sư, không phải hacker thần thông quảng đại Đừng có xem tôi như chìa khóa phản năng được không? Nương. E. B Hành phong vinh mặt hất hàm sai khiến Trương Huyền thực vô lực Cậu ở trên mạng tìm nửa ngày mới tìm được tư liệu liên quan A, người này từng nói có bằng hữu Hóa ra không phải là khoét lát. Mấy ngày nay ông ta tiếp xúc với một người tên là Siho là thành viên của một bang phái nhỏ. Có lẽ chính là bọn họ bắt cóc lý đình. Có điều bang phái này có không ít hang ổ. Chúng ta nên tìm như thế nào đây? Đi theo dõi Hanzimu Iyoshi. Nếu chỉ cần theo dõi đơn giản như vậy Thì ngay từ đầu bắt tôi vất vả tìm tư liệu làm gì Trương Huyền oán giận Khép máy tính lại Lại hỏi đến vấn đề đáng quan tâm Kim chức bảo tiêu Có phải sẽ có thêm một phần tiền lương nữa hay không Không có nơi Y, E, B Hành phong trả lời rất kiên quyết Hơn nữa cậu không có quyền lợi cự tuyệt Tại sao? Bởi vì tôi là chủ tịch Lý do tuyệt đối Trương huyền oán hận trường mắt nhìn nơ Y e. B Hành phong liếc mắt một cái Đem tức giận chút sang hai con vật trong phòng Không được đi lung tung Ngoan ngoãn chờ chúng ta trở về Theo dõi kết quả không được như ý Hasmu Yoshi cả ngày đều ở công ty Trừ bỏ giữa trưa đi ra ngoài mua cơm thì không hề ra ngoài Trương Huyền ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trong một chiếc xe thui tới chạm vạn Rốt cục nhịn không được thốt lên một câu oán hận Xem ra năm đó tôi không ghi danh vào trường cảnh sát quả là lựa chọn sáng suốt Nếu mỗi ngày đều mất thời gian theo dõi phạm nhân như vậy Tôi nhất định sẽ phát điên Làm việc phải bình tĩnh Ha, nếu có việc phải bực bội thì anh không tức giận được sao Thân thể của chính mình tìm khắp không thấy Chẳng lẽ anh một chút cũng không lo lắng Đương nhiên lo lắng Nhưng có lo lắng nữa cũng vô dụng Mặc kệ người mang thân thể đi là ai Hẳn là tạm thời cũng không phá hủy nó Tại sao? Chuyện không có ích lợi gì cậu có làm không? Cũng phải. Trương Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý làm việc gì cũng đều liên quan đến ích lợi. Quả nhiên là bản sắc của Giang Thương. Khác chết được, mua giúp tôi bình nước khoáng đi. Sếp. Liếc liếc mắt nhìn Trương Huyền ung dung nằm ở ghế. Nơm. E. B, Hành Phong nghĩ gần đây có thể mình quá dễ dãi với tiểu thần côn cậu ta càng ngày càng phân không rõ ai lớn ai nhỏ. Lúc này, đơn, D, E, B, Hành Phong phát huy tinh thần im lặng là vàng, ngoan ngoãn xuống xe đi mua đồ uống, chờ khi quay lại. Chỉ thấy Trương Huyền không ngừng ngắt mình, vẻ mặt lo lắng. Anh sao lại đi mua nước khoáng lâu như vậy? Haizumi Yoshi vừa đi xong, mau lên xe. Nơ E B, Hành Phong mới vừa lên xe ngồi xong, Trương Huyền liền nhấn ga chạy vội đi ra ngoài. Haizumi lái xe rất tốt, lại quen thuộc đường. Nháy mắt liền bỏ xa bọn họ. Thấy giao lộ phía trước đèn vàng lóm lên Trương Huyền vội vàng phanh xe Đường Ê e. B Hành phong bị quán tính giật mạnh lên phía trước Sao lại đột nhiên dừng xe Đèn vàng đương nhiên phải dừng Đèn vàng đi Đèn đỏ phải xông lên Cậu lúc trước làm sao mà lấy được bằng lái xe thế hả Ách Nhìn thấy nơn y. E B Hành Phong vẽ mặt nghiêm túc Trương Huyền rốt cục hiểu được kỹ thuật lái xe như gió của chủ tịch nhà mình là như thế nào luyện thành Vậy, vậy đèn xanh đâu cậu lắc bắt hỏi Tôi chưa bao giờ nhìn đèn xanh Uy, anh Phong thật là trùm Hy vọng cô ai bắt trước anh ấy nương E B Hành Phong xuống xe Đem Trương Huyền đẩy sang ghế lái phụ Nhớ tới cảm giác kinh khủng đi xe như bay lần trước của nơ E B Hạnh Phong Trương Huyền lập tức thắt dây an toàn Cũng thật cẩn thận đưa ra thỉnh cầu anh cướp từ từ mà đi Chúng ta là theo dõi chứ không phải chơi đua xe Tôi biết tôi là lo lắng người mù phương hướng như cậu sớm muộn gì cũng sẽ mất dấu Không xuất hiện pha lái xe như bay như Trương Huyền đã lo lắng N Y E B Hành phong lái xe thật sự ổn định Từ đầu đến cuối bảo trì một khoảng cách với xe của Hanzo Yoshi Vừa không bị phát hiện Vừa không mất dấu con mồi Trương Huyền mừng rỡ ngồi ở bên cạnh ngắm phong cảnh Theo dõi một hồi lâu Xe của Hans đi đến một chỗ hẻo lán Sợ bị ông ta chú ý tới Nương Y E B Hành phong đi chậm lại cách một khoảng xa theo sát một chút nếu mất dấu một ngày vất vả của chúng ta liền ổn phí yên tâm nơi này lối rẽ không nhiều sẽ không sao đâu Nương e, B bê hành phong nhìn thoáng qua thiết bị dẫn đường bằng vệ tinh đi tiếp về phía trước cũng sẽ không còn đường nữa nếu không đoán sai Ông ta hẳn là phải đến chỗ này Anh đảo tay lái đem xe tiến vào một ngõ rẽ quẹo mấy lần Đi vào phía sau một công trường xây dựng bỏ hoang dừng xe sau một gốc cây Màn đêm buông xuống, xe màu đen dưới cành lá xanh ôm rất khó bị phát hiện Hai người xuống xe đi đến phía trước công trường Thấy xe của Hans mua đầu ở chỗ này Nhưng người thì không thấy đâu Chúng ta tách ra tìm Đơn Người e. B Hành Phong và Trương Huyền tách ra hai hướng Lặng lẽ đi lên lầu Khi lên đến tầm 3 Mơ hồ nghe được có tiếng nói Sau đó có người đi ra đi về một phía đầu bên kia hành lang, chờ bọn họ đi xa. đơn, Ê b. E. b, hành phong chậm rãi tới gần căn phòng đó. công trình mới chỉ hoàn thành một nửa, rất nhiều phòng đều nối liền với nhau. một bóng đèn được treo đơn giản ở khung cửa sổ. nương Ê B Hành phong tránh những người đứng ở gần đó Nghiêng người đi vào từ một mặt bên khác Mới vừa đứng lại thì chợt nghe có tiếng nước nở Lý Đình bị trói tay sau lưng cột vào một ốm dẫn Ngoài miệng dán băng dính Nhìn thấy anh Lập tức dùng sức lắc đầu Nương, Đi Ê e. B Hành Phong vội tiến đến Xé lớp băng dính trên miệng cô xuống Chủ tịch là Hans Mui đem tôi trói ở đây Anh phải cẩn thận ông ta Nương Y E B Hành Phong rút Lý Đình tháo dây thường trên cổ tay Nhỏ giọng nói tôi biết rồi Tôi chính là theo dõi ông ta mới tới được đây Cô có bị thương không? Không có Dây thường tháo xong Nương. Y E B Hành phong đỡ Lý Đình đứng lên Nhưng vì chân của con ngồi đã tê rần, Mất hồi lâu mà vẫn không thể cử động Ai? Người ở sát vách bên cạnh nghe thấy tiếng động Thét to tiếng vào Thấy người tiến vào đều là những người cường tráng cao lớn thô kệch, Trong tay còn cầm vũ khí Đường E B Hành phong đem lý đình tránh ở sau lương thuận tay lấy một cây một côn gậy gỗ trên mặt sàn bị bỏ lại sau khi thi công Anh thấy đối phương người đông thế mạnh Ra tay không lưu tình Một cung đánh mạnh vào đùi tên xông lên đầu tiên Làm hắn đổ ngã xuống Xương đùi bị đánh gãy Người nọ gào lên ôm chân quay cuồng trên mặt sàn Có người cướp hàng, mau ngăn lại Thấy nơm, G E B Hành phong khí thế hung mảnh Lập tức có người kêu to Rất nhanh lại có thêm mấy người chạy vào Bao vây anh Đơn Ê e. B Hành phong đứng trắng trước người lý đình Một côn bay mua Đánh ngã mấy người trước mặt Đang đánh nhau kịch liệt Chợt nghe tiếng mấy kẻ bắt cóc kêu thảm thiết liên tiếp bị người đá bay sang hai bên Này, các người nhường đường dùng cho Thật quá đáng Nhiều người như vậy vây đánh một mình Chủ tịch của ta có khí phách Thì đấu một chọi một đi Mấy tên bắt cóc Chỉ lo đối phó nương y. E B hàn Phong Không ngờ đến phía sau cũng có người Bị trương huyền quyền đấm cướp đá Nháy mắt liền đá bay bốn Năm tên Có một tên còn xui xẻo bay ra cửa sổ Trận đánh này diễn ra chân thật quá sức rung động Lý Đình sợ tới mức dùng tay che hai mắt lại Tôi mang Lý Đình đi trước cậu ở lại cảng đường Nơm IIFV Hành Phong nhân cơ hội kéo Lý Đình chạy ra ngoài Đem chỗ này ném lại cho Trương Huyền Thấy đối phương mỗi người đều tướng tá cao lớn, trương huyền gấp đến độ kêu to cứ như vậy mà đi sao. Ít nhất cũng phải giúp tôi một chút chứ. Một đoạn cô bị vứt ngang sang cho cậu. Đơn. Đi. E. e. B. hàn phong lôi kéo lý đình không quay đầu lại chạy xa. Đồ chiêu tài miêu không có nghĩa khí. Trương Huyền tiếp nhận cây gậy Quay đầu thấy mấy kẻ bắt cóc chậm rãi tiếng lại gần Vội khoét tay Khuôn mặt tươi cười Nói một câu tiếng Nhật nửa đời không quen Có việc gì thì từ từ thương lượng Tất cả mọi người là người văn minh Có nhất định phải đánh đánh rết rết để giải quyết vấn đề không Không ai để ý đến cậu Bọn cung đồ vây tiến lên Vũ khí đánh tới Trương huyền tức giận đến vung gậy đánh trả Trong miệng mắng ta thèm vào Ta thật cố gắng dùng tiếng nhật để nói chuyện với các ngươi Các ngươi ít nhất hẳn là phải đáp lại một chút Cương nhiên dám coi thường ta Cương tức bút lên đầu Vung gậy đánh xuống như mưa trút Trương huyền công phu hoàn toàn ngược lại so với pháp thuật Không đến vài cái đã hạ gục hết mấy tên côn đồ Cuối cùng đập gậy xuống một cái làm động tác thu thế Đây là hậu quả của việc coi thường ta Không được nhúc nhức Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát khẽ Sau gáy chật cảm thấy lạnh lạnh Nồng súng lạnh như băng đặt ở phía sau đầu Trương Huyền lập tức ném gậy xuống. Kêu lên tôi không động. Ông cũng đừng cử động nha. Súng rất dễ bị cướp cò đấy. Thả cậu ấy ra. Nghe thấy tiếng bước chân, Hasu si lập tức nhanh chóng chuyển tới trước mặt Trương Huyền. Nòng súng nhắm ngay huyệt thái dương của cậu. Nhưng lập tức liền nhìn thấy nó. E. B. Hành Phong trong tay cũng cầm xuống Đứng đối diện chỉa thẳng vào giữa đầu ông ta Xin ra là một trong những trung tâm thành phố lâu đời nhất ở Tokyo Trong khu vực này có cửa hàng bách hóa nổi tiếng Thương hiệu nhiều cửa hàng, nhà hàng và quán cà phê khác nhau Ngoài ra còn có nhiều phòng triển lãm nhưng cũng có những nhà bán lẻ cửa hàng thức ăn nhanh, vườn chơi game karaoke. Vì vậy, Ginza là khu vực mua sắm thông minh và sang trọng. Ginza nằm phía đông nam của nhà ga Roppongi. Khu vực này là khoảng 1.2 km từ đông bắc đến tây nam và rộng 0.7 km. Và nó có một mạng lưới các đường phố và những con đường Các đường phố chính chạy từ đông bắc đến tây nam là Ginza Street. Tên chính thức là Chuo Street. Bảy con đường chạy từ đông sang tây phân chia khu vực thành 8 khối. Chúng được đặt tên như từ Ginza một cho mẹ để Ginza 8 cho theo thứ tự từ phía bắc. Kép con đường trung tâm là Harumi Avenue. Các giao điểm của đường phố Ginza và Harumi Avenue là trung tâm của Ginza. Nó thường được gọi là Ginza 4 Chome Ngã tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.syre